Thưa các bạn, chuyến bay đầu tiên, Larry làm việc với ông chủ Demiris, không may gặp phải một trận bão kéo dài chừng hai tiếng đồng hồ. Bằng bản lĩnh và kinh nghiệm của Larry, máy bay đã hạ cánh an toàn. Demiris hoàn toàn hài lòng với những gì mà chàng đã thể hiện. Hai vợ chồng Larry và Catherine bắt đầu hòa nhập với cuộc sống ở đất nước Hy Lạp xinh đẹp và thân thiện. Những chuyến du lịch giã ngoại cùng chồng luôn khiến Catherine cảm thấy thoải mái. Tuy nhiên, tương lai mới chính là vấn đề của họ. Sự xuất hiện của Nen Vết, bổ nhí của Demiris, chính là thử thách lớn nhất. Catherine đã cảnh báo chồng mình đừng bao giờ làm mất lòng Noel vì cô ta rất được Demiris yêu chiều. Chỉ cần Noel phàn nàn một tiếng, rất có thể Larry sẽ mất việc như chơi. Tuy nhiên, mọi hành động coi thường và khiếm nhã của Noel đã khiến Larry vô cùng tự ái. Cô ta không thèm nói chuyện, không thèm nghe bất cứ điều gì từ Larry, ngay cả khi Larry cố tình tỏ ra thân thiện. Một buổi sáng, Larry nhận được lệnh của Demires phải đưa Noel sang Paris. Liệu ở đây Larry sẽ gặp phải chuyện gì? Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến, mời các bạn nghe những trang tiếp tiểu thuyết Phía bên kia nửa đêm của nhà văn Sydney Sandon qua bản dịch của bá Kim. <cười> Larry và Noel Pay đi ô tô riêng từ sân bay Oakley vào thành phố Larry ngồi ở hàng ghế trước cùng với tài xế Còn Noel ngồi ở ghế sau Trong suốt chuyến đi vào thành phố, nàng không hề nói một câu nào Trạm dừng chân đầu tiên của họ là Paris Bar, Ngân hàng Paris và Debat Larry đi cùng Noel vào khu sảnh Và ngồi đợi nàng Được người ta đưa vào văn phòng Của chủ tịch ngân hàng Sau đó lại xuống nhà hầm Nơi có những két tiền được lưu giữ noel đi vào trong đó chừng 30 phút Sau đó nàng quay trở lại Nàng đi thẳng qua chỗ Larry Không nói một lời Chàng chừng chừng nhìn theo một lúc Sau đó cũng quay ra Đi theo nàng Chạm rừng thứ hai của họ Là phố Phô saint Sanh Honore Noel cho xe về nghỉ Larry đi theo nàng vào một tiệm bách hóa và đứng ở xa xa đợi nàng chọn hàng để mua sau đó nàng trao cho chàng những gói đồ để chàng sách dùng nàng đi mua hàng ở hàng chục tiệm khác nhau đến Hekmet mua ví và dây lưng đến Jochen mua nước hoa đến Selin mua giày dép cho tới khi Larry Tay sách nét mang Bị lôi đi sành sạch khắp nơi khắp trốn Khi họ bước ra khỏi tiệm sơ Trời bắt đầu đổ mưa Khách bộ hành vội vã Tìm chỗ trú ẩn Noel ra lệnh Ông đợi tôi ở đây Larry đứng nhìn theo nàng Biến vào trong một nhà hàng Ở phía bên kia phố Chàng đã đứng ngoài mưa tầm tã Suốt hai tiếng đồng hồ Hai tay ôm đầy đồ Thầm rùa nàng và rùa bản thân mình đã hứng chịu thái độ bất nhã của nàng. Chàng đã bị mắc bẫy, không cách nào thoát ra được. Và chàng thấy trước một chuyện chẳng lành, rằng thế nào chàng cũng còn gặp những điều thậm tệ hơn. Lần đầu tiên Catherine gặp Constantine de Merit là tại biệt thự của ông. Larry đi tới đó để trao cho ông một gói đồ. Chàng đã mang từ Copenhagen về Và Catherine cũng theo chàng đến đó Nàng đứng ở ngoài phòng tiếp đen rộng bát ngát Ngắm nhìn một bức tranh Thì cửa bỗng xịt mở Và Demerit bước ra Ông ngắm nhìn nàng một lát rồi bảo Bà có thích tranh của Monet không? Bà Duclat Catherine xoay người lại Đối diện với con người huyền thoại Mà nàng đã nhiều lần được nghe nói tới. Nàng có hai cảm tưởng tức thì. Một là công sang merit cao lớn hơn so với nàng hình dung, và cái sức mạnh oai vệ toát ra ở ông thật là dữ dội. Nàng kinh ngạc khi thấy ông biết tên nàng và biết nàng là ai. Ông hỏi Catherine có thích nước Hy Lạp không, rằng căn nhà của nàng có tiện nghi không? Và cứ mạnh dạn cho ông biết, nàng có cần ông giúp đỡ gì để cho thời gian nàng lưu lại trên đất Hy Lạp được thoải mái. Thậm chí ông còn biết cả. Điều này thì Chúa biết, việc nàng thích sưu tập những mẫu chim muông nhỏ xíu. Ông bảo, tôi bắt gặp một mẫu, tôi sẽ gửi đến tặng bà. Larry xuất hiện, chàng cùng với Catherine ra về. Larry hỏi, Em có thấy mến ông Demiris không? Nàng đáp, ông ấy thật hấp dẫn, thảo nào anh thích làm việc cho ông ấy cũng phải. Anh sẽ còn làm việc cho ông ta. Giọng của chàng có vẻ chua chát, khiến Catherine khó hiểu. Ngày hôm sau, một con chim bằng xứ được chuyển đến cho Catherine. Sau đó Catherine còn gặp Constantine de Merit hai lần nữa. Một lần nàng đi xem đua ngựa cùng Larry và lần thứ hai vào dịp lễ Giáng sinh ông de Merit có tổ chức một bữa tiệc tại biệt thự của mình. Mỗi lần ông lại làm cho nàng bị say mê theo một kiểu riêng. Catherine nghĩ thầm xếp cho cùng Constantine de Merit hoàn toàn là người xuất chúng. Vào tháng tám lễ hội ở athens bắt đầu trong hai tháng liền người ta diễn kịch ballet opera hòa nhạc tại thành phố này tất cả các hoạt động đó đều diễn ra ở nhà hát herodes antiquit một nhà hát cổ ngoài trời ở ngay dưới chân khu quần thể apropolis catherine đã cùng với larry đi xem nhiều vở kịch và nếu chàng đi vắng thì nàng đi cùng với bá tước papa còn thú vị nào bằng được xem những vở kịch cổ điển diễn trong bối cảnh độc đáo do chính con cháu của tác giả đã sáng tác nên vở kịch đó một buổi tối sau khi catherine và bá tước papa đi xem vở media trở về họ nhắc đến larry bá tước bảo ông ấy là người hấp dẫn đấy một polymet chano nghĩa là gì vậy? ông Bá Tước nghĩ một lát, từ này khó dịch lắm, nó có nghĩa là phong phú về mưu kế. Ông định nói là có nhiều trí xảo, phải, nhưng còn ý nghĩa sâu xa hơn nhiều, đó là loại người luôn luôn có sáng kiến mới, có phương án mới. Catherine bảo, Polytechnot, vậy ra chàng trai của tôi là như vậy. Trên đầu họ là một vầng trăng tròn vành vạnh đẹp đẽ như làm bằng sắt. Không khí ban đêm ấm áp, đầy mùi nhựa thơm. Họ đi bộ ngay qua Phu, qua pa, về phía quảng trường Oninonia. Khi họ vừa định sang đường, thì một chiếc ô tô phóng nhanh ở chỗ quẹo góc phố lao thẳng vào họ. Bá tước phải kéo Catherine để khỏi bị tai nạn. Quần khốn kiếp. Ông rít lên đằng sau chiếc ô tô đang biến mất. Catherine nhận xét, ở đây hình như tài xế nào cũng chạy như vậy cả. Bà tước papap cười gượng gạo, bà có biết lý do tại sao không? Người Hy Lạp không có giai đoạn chuyển tiếp sang dùng xe hơi, họ cứ đinh ninh rằng họ vẫn đang cưỡi lừa. Ông nói giỡn. Đáng tiếc là tôi nói thật đấy Catherine ạ. Nếu bà muốn hiểu nội tâm con người Hy Lạp, thì đừng có đọc những sách hướng dẫn, mà hãy đọc các bi kịch cổ điển Hy Lạp. Thực tế là chúng tôi vẫn mang tính chất man dở, chúng tôi vẫn mang nhiều tình cảm say đắm, những niềm vui to lớn và những nỗi buồn sâu xa, và chúng tôi không biết cách che giấu những tình cảm đó bằng vẻ bề ngoài văn minh tinh tế. Catherine đáp, tôi không tin rằng đó là một điều xấu. Có lẽ đúng vậy, xong nó làm méo mó thực tế. Mỗi khi người nước ngoài quan sát chúng tôi, họ không nhìn thấy đúng thực chất cái họ nhìn thấy, giống như nhìn một ngôi sao xa vậy. Người ta không nhìn đúng ngôi sao đó, mà nhìn thấy hình ảnh quá khứ của nó. Họ đã tới quảng trường. Họ đi qua một dãy cửa hiệu nhỏ có bảng treo bên ngoài cửa sổ, đoán hậu vật catherine hỏi đây có nhiều thầy tướng số quá nhỉ dân tộc chúng tôi rất mê tín mà catherine lắc đầu tôi không tin như vậy họ tới một tiệm rượu nhỏ trên cửa sổ có một tấm biển viết tay bà perrin đoán hậu vận bát tước papap hỏi bà có tin ở phù thủy đồng cốt không Catherine nhìn lại xem ông có giễu cợt nàng không, vẻ mặt ông vẫn nghiêm nghị. Chỉ ở xứ Halloween thôi. Tôi nói phù thủy không có nghĩa là những chuyện như trổi rác, mèo đen hoặc ấm nước sôi réo đâu. Thế ông định nói về cái gì? Ông gật đầu về phía tấm biển. Bà Perit là một phù thủy, bà ta đoán được mọi chuyện quá khứ và tương lai đấy. Ông nhận thấy sự hoài nghi trên nét mặt của Catherine. Bá tước nói, tôi sẽ kể cho bà nghe một câu chuyện. Cách đây nhiều năm, ông cảnh sát trưởng ở Aten là Sophocles Vassili. Ông ấy là bạn tôi và tôi đã dùng ảnh hưởng của mình để giúp anh ấy vào chức vụ đó. Vassili là một người rất trung thực, có nhiều kẻ muốn hủ hóa ông ta, song vì ông ta là người có bản lĩnh. Họ quyết định tìm cách diệt ông ta. Ông nắm tay Catherine. Họ sang đường, đi về phía công viên. Một hôm Vasily đến báo cho tôi biết, ông ấy vừa bị người ta ám hại. Ông là một người dũng cảm. song vụ ám hại này khiến ông phải đề phòng, bởi nó do một kẻ phóng đảng, có thế lực và tàn bạo sắp đặt. Người ta đã cắt cửa thám tử, đi theo dõi kẻ phóng đáng kia và bảo vệ Vasily. Song ông vẫn có cảm giác buồn chồn rằng ông không còn sống được bao lâu nữa. Vì thế ông tìm đến tôi. Catherine say sưa nghe, nàng hỏi dồn: "Ê ông đã làm gì?" Tôi khuyên ông ấy đến nhờ bà Viris bói cho một quẻ. Ông nói đến đây thì im lặng. Cố căng ốc ra nhớ lại những ký ức xa xôi. Catherine cuối cùng phải hỏi, Thế ông ấy có đến không? Có. Bà ta cho Vasily biết là cái chết sẽ nhanh chóng và bất ngờ đến với ông ấy. Bà ấy còn nhắc ông phải cảnh giác với một con sư tử vào giữa trưa. Ở Hy Lạp làm gì có sư tử? Trừ mấy con già khú đế ở sở thú, Và những con sư tử bằng đá, Mà bà trông thấy ở Delos Catherine cảm thấy giọng nói của ông mỗi lúc một thêm căng thẳng Vasily đã đến tận vườn thú Để kiểm tra lại xem các chuồng sư tử có an toàn không Ông ta còn hỏi cặn kẽ xem Gần đây người ta có mang thêm con giã thú nào đến Aten không? Không có một con nào cả Một tuần trôi qua Không thấy chuyện gì xảy ra Vasili cho rằng bà lão phù thủy kia đã nhầm và ông ta vì quá mê tín nên mê tin và bà lão đó. Một buổi sáng thứ bảy tôi ghé qua đồn cảnh sát để thăm ông ta. Hôm đó là ngày sinh của đứa con trai lên bốn của ông. Chúng tôi dự định sẽ đi chơi bằng tàu thủy tới Kyrôn để làm lễ mừng cho đứa trẻ. Tôi đến trước trụ sở cảnh sát. Đúng lúc đồng hồ của tòa thị chính điểm 12 tiếng. Tôi vừa bước vào cửa thì một tiếng nổ dữ dội từ bên trong tòa nhà rội ra. Tôi vội chạy vào văn phòng của Vasili. Giọng ông trở nên cứng đơ lúng túng. Văn phòng không còn một thứ gì nguyên vẹn. Kể cả Vasili cũng thế. Catherine lẩm bẩm thật là kinh khủng. Họ bước tiếp. Xong im lặng một lúc lâu rồi, Catherine lại mới hỏi, nhưng bà phù thủy vẫn nhầm, ông ta có bị chết vì sư tử đâu? Không, đúng như vậy đó. Cảnh sát điều tra kỹ những việc đã xảy ra. Như tôi đã kể với bà rằng, hôm đó là ngày sinh nhật của con trai ông ta. Trên bàn làm việc của Vasily có một đống quà mà ông định sẽ mang về cho con trai. Có kẻ đã mang đến một đồ chơi làm quà cho đứa trẻ và đã đặt trên bàn làm việc của Vasily. Catherine cảm thấy mặt cắt không còn hột máu. Một con sư tử đồ chơi. Đúng. Hãy thận trọng với con sư tử vào buổi trưa. Catherine rồng mình. Tôi thấy sợn gai ốc. Ông nhìn xuống nàng vẻ thông cảm. Bà Pyrrith. Không phải là loại người đoán hậu vận cho vui đâu. Họ đi ngang qua công viên, và đến phố Pirayot. Có một chiếc taxi không có khách chạy ngang qua. Ông Bá tước vẫy tay, và mười phút sau Catherine đã về đến nhà. Trong lúc chuẩn bị đi ngủ, nàng đã kể lại cho Larry nghe câu chuyện vừa rồi, và khi nàng kể, nàng lại thấy sờn gai ốc. Larry ôm ghì lấy nàng ân ái Xong phải một hồi rất lâu Catherine mới ngủ thiếp được Aten năm 1946 Nếu không về Noel Pay Larry Ducrat đã được những chuỗi ngày vô ưu Chàng muốn đi đâu thì đi Muốn làm gì thì làm Chàng lấy làm thích thú với công việc của mình Thích những người chàng gặp gỡ Và mến người chủ của mình Những lúc chàng không bay Chàng thường dành nhiều thời gian cho Catherine Tuy nhiên vì công việc của Gary Là công việc động Cho nên không phải lúc nào Catherine cũng có thể biết được Chàng đang ở đâu Larry càng có rất nhiều cơ hội Để đi vắng Vì việc riêng của chàng Chàng thường đi tiệc tùng Với Bá Tước Papad Và với Pol Metasat Người lái phụ của chàng, và nhiều dịp như vậy, đã biến thành các cuộc truy hoan lạc thú. Phụ nữ Hy Lạp cuồng nhiệt như lửa cháy. Chàng đã tìm ra được một người mới, đó là Helena, một cô chiêu đãi viên làm việc cho Đô Và mỗi khi họ phải dừng chân ở đâu đó, xa Aten, cô ta cùng với Larry thường sống chung một phòng khách sạn. Helena là một cô gái đẹp mắt đen, người thanh mảnh và không biết thế nào là thỏa mãn. Phải như vậy xét về mọi khía cạnh, Larry Dugrat nhận thấy cuộc đời chàng thật là đầy đủ. Chỉ chờ cô nhân tình tóc vàng tai quái của Demerit mà thôi. Larry không tìm ra được một dấu hiệu nào để biết lý do tại sao Noempay lại căm giận chàng như vậy. Xong rồi thế nào chăng nữa, việc đó cũng đe dọa đến nếp sống của chàng. Larry càng tỏ ra lịch thiệp thân mật mà vẫn giữ gìn thận trọng. Thế mà lần nào Noel Pay cũng thành công trong việc biến chàng thành một thằng đần độn. Larry biết rằng chàng có thể tìm gặp Demerit. Xong chàng cũng dễ dàng hình dung ra tình huống sẽ dẫn tới đâu nếu như ông ta phải chọn lựa. Giữa chàng và Noel Đã hai lần Chàng sắp xếp để Polmetasat Phụ trách chuyến bay đưa Noel đi Song ngay sau mỗi chuyến bay như vậy Cô thư ký của Demiris lại điện thoại Thông báo cho chàng biết Ông Demiris muốn đích thân chàng Phải lái máy bay chở nàng Sáng sớm một ngày cuối tháng 11 Rari nhận được một cú điện thoại Báo cho chàng biết Sẽ phải lá máy bay cho Noel Pay sang Amsterdam chiều hôm đó. Một trận sương mù bắt đầu cuồn cuộn nổi lên, và cho đến đầu buổi chiều tầm nhìn gần như bằng không. Larry gọi điện cho thư ký của Demirith, báo cho cô ta biết, ngày hôm đó không thể bay sang Amsterdam được. 15 phút sau đó, cô ta phôn lại nói rằng tiểu thư Pay sẽ có mặt tại phi trường lúc 2 giờ sẵn sàng để ra đi. Harry kiểm tra lại thông tin ở sân bay, và chàng cho rằng có thể tình hình thời tiết đã khá hơn, tuy nhiên tin tức báo lại cho biết vẫn không có gì thay đổi. sát thốt lên lại chúa, cô ta làm gì mà vội vã đến Amsterdam đến thế không biết. Song Harry cảm giác rằng, vấn đề ở đây không phải là Amsterdam, mà đây là sự tranh chấp về ý chí giữa hai người chàng bất cần nếu như noel pay có phải đâm vào đỉnh núi và chết mất tiêu song thật nhục nhã nếu như chàng liều lĩnh vì con bộ ngu xuẩn này chàng cố gọi điện thoại cho de Merit để bàn lại với ông nhưng ông lại đang bận họp không tiếp xúc được larry đặt mạnh ống nói xuống rên rỉ chàng chỉ có một nước là phải ra phi trường và cố thuyết phục cô hành khách kia Hủy bỏ chuyến bay Chàng tới phi trường lúc 1 giờ 30 phút Cho đến 3 giờ Vẫn chưa thấy Noel and xuất hiện sát bảo Có lẽ cô nàng đã thay đổi ý kiến Xong Larry biết rõ nàng hơn Thời gian càng trôi qua Chàng mỗi lúc một thêm tức giận Cô ả cố tình đẩy chàng Đến chỗ hành động khinh suất Để rồi mất việc đây mà Larry đang đứng ở nhà ga nói chuyện với giám đốc phi trường thì chiếc xe Rolls -Royce, màu xám quen thuộc của Demerit đi tới và Noel Pay xuất hiện. Larry vội ra đón nàng, tiểu thư Pay ạ, tôi e rằng phải hoãn chuyến bay thôi. chàng nói cố giữ giọng thật bình tĩnh. Sân bay Amsterdam đang bị sương mù vây kín. Noel đưa cái nhìn lướt qua Larry. Như chàng không hề tồn tại ở đó, rồi bảo Paul Metasat, phi cơ này có một thiết bị hạ cánh tự động mà. Metasat lúng túng đáp, phải có đấy ạ. Nàng nói, tôi hết sức ngạc nhiên khi thấy ông Demerit đi thuê một gã phi công ươn hèn, rồi tôi sẽ báo với ông ấy về chuyện này. Noel quay người đi thẳng tới chỗ máy bay. Metasat nhìn theo nàng nói lạy chúa giê xu tôi không hiểu cô ta trái tính trái nết từ bao giờ trước đây có bao giờ hành động như thế này đâu xin lỗi anh larry nhé larry ngắm nhìn noel đang đi ngang sân bay trước gió trong đời chàng chưa từng căm ghét một ai như cô gái này metasat nhìn chàng hỏi ta bay chứ thì bay người phi công kép buông một tiếng thở dài ngao ngán rồi cả hai người chậm chạp đi về phía máy bay. Noel đang ngồi trong cabin, uể oải rờ một quyển tạp chí, thì hai người bước vào máy bay. Rari chừng chừng nhìn nàng một lúc lâu, đầy uất hận, Xong chàng không dám lên tiếng. chàng đi thẳng vào buồng lái và kiểm tra lại mọi thông số trước khi bay. Mười phút sau. Chàng nhận được lệnh cho phép cất cánh từ tháp đài chỉ huy Họ lên đường bay về Amsterdam Nửa đoạn đầu chuyến bay Tình hình không có gì chắc chở Nước Thụy Sĩ nằm phía dưới Giữa một vùng tuyết trắng Khi họ tới Đức Trời đã sầm tối Gary liên lạc vô tuyến điện với Amsterdam Để kiểm tra lại tình hình thời tiết Người ta cho biết Sương mù từ biển Bắc Hải thổi về ngày một dày thêm Chàng tự rủa số phận rủi ro của mình. Giá như gió đổi chiều, sương mồ tan đi, vấn đề của chàng sẽ được giải quyết dễ dàng. Nhưng bây giờ chàng phải quyết định ngay, hoặc là cứ liều sử dụng thiết bị để hạ cánh xuống Amsterdam, hoặc là bay tới một sân bay đỗ tạm ở đó. Chàng có ý định quay trở lại và muốn báo chuyện này với người hành khách tai quái kia. Song chàng có thể tưởng tượng ra vẻ khinh miệt hiện ra trên nét mặt nàng. Chuyên cơ 109 xin cho biết ngay kế hoạch bay của các ông. Tháp đài sân bay Munich hỏi. Larry phải quyết định rất nhanh. Chàng còn có thể hạ cánh ở Bruxelles, Cologne hoặc Luxembourg hoặc Amsterdam. Giọng nói lệ vang lên trong loa, chuyên cơ 109 xin cho biết ngay kế hoạch bay của các ông. Gary ấn mạnh phím máy truyền tin. Chuyên cơ 109 gọi Đài Munich, chúng tôi đang bay về Amsterdam. Chàng tắt máy và biết rằng Metasat đang chăm chúa theo dõi chàng. Metasat nói lại chúa, lẽ ra tôi phải đóng bảo hiểm gấp đôi cho tính mạng của tôi có thực anh cho rằng chúng ta tới đó được an toàn không larry chua chát đáp bộ anh muốn biết sự thật sao tôi đích cẩn meta sát rên rỉ quai gở thật mình lên trời cùng với hai đứa điên khùng một giờ sau larry hoàn toàn để tâm vào việc điều khiển chiếc phi cơ chàng chăm chú lắng nghe các bản tin thời tiết đưa ra đều đặn và không có một lời bình luận gì Chàng vẫn tin rằng gió sẽ đổi chiều. Sau khi còn cách Amsterdam 30 phút bay, bản tin vẫn không có gì khác, vẫn là sương mù dày đặc. Sân bay đã đóng cửa đối với mọi loại máy bay, chỉ trừ những trường hợp khẩn cấp. Larry đã liên lạc với đài kiểm soát của sân bay Amsterdam. Chương cơm 109 gọi đài Amsterdam, máy bay đang cách mươi 75 dặm về phía đông. Giờ đến ước định vào lúc 19 giờ. Gần như lập tức một giọng vang lên trong đài đáp. Đài Amsterdam gọi chuyên cơ 109, sân bay chúng tôi hiện đóng cửa, đề nghị các ông quay trở lại Cô Lô nhờ, hạ cánh xuống Bruxelles. Larry nói vào trong máy. Chuyên cơ 109 gọi đài Amsterdam, không đồng ý, chúng tôi gặp trường hợp khẩn cấp. Metasat ngạc nhiên. Quay lại nhìn chàng trừng trừng. Một giọng nói mới vang lên trong loa. Chuyên cơ 109, tôi là trưởng đài điều phối hoạt động tại phi trường Amsterdam. Sân bay chúng tôi hoàn toàn bị sương mù bao phủ, tầm nhìn bằng không, xin nhắc lại, tầm nhìn bằng không, trường hợp khẩn cấp của ông như thế nào? Larry nói, chúng tôi sắp hết xăng rồi, chỉ còn vừa đủ để tới sân bay của ông. Metasat đưa mắt nhìn đồng hồ đo nhiên liệu, thấy còn một nửa, anh ta bật nói, lạy chúa, chúng ta đổ xăng bay đến Trung Quốc cũng được. Máy vô tuyến điện đã ngừng, đột nhiên nó lại bật nói trở lại. Đài Amsterdam gọi chuyên cơ 109, các ông được phép hạ cánh khẩn cấp, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho máy bay xuống. Rõ! Larry tắt máy liên lạc và quay sang Metasat ra lệnh, xả nhiên liệu ra. Metasat nuốt nước bọt nói tắc nghẹn, xả bớt nhiên liệu. Paul, anh có nghe rõ lệnh tôi không? Chỉ giữ đủ lượng xăng để xuống tới sân bay. Nhưng Larry, con khỉ không tranh luận nữa. Nếu chúng ta xuống đó mà còn nửa thùng xăng, thì họ sẽ lột bằng lái của chúng ta. sydney shandon qua bản dịch của bá kim